Du Long Tùy Nguyệt. Người đọc ý ý Lồng nhạc. Bi Chương 28. Loài mèo đúng là thù dai. Bàng Thái sư bán hết gia sản, mí mắt vẫn không ngừng nháy, răng cũng đau đến va lập cập, toàn thân trên dưới đều khó chịu. Tựa trên băng ghế ở tiểu viện bên ngoài thư phòng bao trửng, rên gì, rên gì. Bát Vương tiến đến nhìn một chút, thấy bảng Thái sư che ngực thở dốc, liền hỏi Bao Trưởng: Lão bao, có sao không? Bao Trưởng nhướng mi, xua tay nói: Không sao đâu, quen rồi thì sẽ ổn. Bát Vương muốn cười, nhưng phải cố nhịn xuống, ngồi một bên ghế uống nước. Triệu Phổ dùng kiểu tay cọ cọ công tôn cười nói còn mò sách chiều nảy rượu a công tôn cũng cười ngắm dáng vẻ của lão bàng nằm dài trên ghế đúng là quá thảm tiểu tứ tử, tử chạy tới thấy bảng thái sư đang rên rỉ liền đạp lên băng ghế tiến đến trước mặt lão hỏi ban ban ngươi làm sao vậy bàn bàn Bàng thái sư há to miệng nhìn tiểu tứ tử Tiểu tứ tử cười tít mắt nói Âm, ban ban, họ của ngươi là ban hả? Thực là xứng lắm Chú thích Ban ban có nghĩa là béo béo Ở đây tiểu tứ tử lại nghe nhầm triển chiêu ở một bên Nhịn cười nhoẻn khóe miệng quay sang liếc nhìn cái bụng tròn vo của bàng thái sư Bàng thái sư đỏ bừng mặt nói kia tiểu tứ tử Cái này gọi là phúc hậu Đây là bụng tướng quân à Tiểu tứ tử chớp chớp mắt Hỏi Bụng tướng quân Cửu cửu không phải tướng quân sao Vì sao cửu cửu không có bụng bụng Ách Bảng thái sư sửng sốt Quay mặt nhìn triệu phổ Công tôn cũng vô thức nhìn thoáng qua cái bụng của triệu phổ triệu phủ nhíu nhíu khóe miệng, gia ảnh ở một bên sắp lại nói, vương gia chỉ có kiếp sau đẻ thai làm con gái thì mới có thể ôm cái bụng bự như vậy thôi. triệu phủ một cước đạp gia ảnh ra ngoài, liếc trắng công tôn, nhìn cái rắm người bình thường làm sao có cái bụng như vậy được. bảng thái sư nhếch miệng cười gượng, láo bị nói không phải là người bình thường. Tiểu tứ tử tự hồ cảm thấy rất hứng thú với cái bụng của bàng thái sư, giơ tay sờ sờ, ghé tai nghe nghe, hỏi Ban ban, cái này chỉ ít cũng được 8 tháng rồi sao? Là bé trai hay bé gái? Để phụ thân bắt mạch cho ngươi. Phúc, tất cả mọi người đều nhịn không được cười, bàng thái sư vẻ mặt như đưa đám. Thằng nhỏ này là con ai á? Công tôn đi qua kéo Tiểu Tứ Tử, nhịn cười, nói Tiểu Tứ Tử, người đừng nói vậy, nam nhân làm sao có thể mang thai Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt, liếc nhìn cái bụng của bàng thái sư Bàng thái sư dùng sức hóp bụng lại, nhưng đây không phải là muốn hóp là hóp được Này, vì sao lại lớn như vậy Tiểu Tứ Tử khó hiểu nhìn công tôn Nhỏ giọng hỏi Trong bụng không phải bảo bảo thì là cái gì? Khụ, khụ Bao trừng ho khan một tiếng Nói mỡ nước các loại Bảng thái sư tiếp tục nằm lại trên ghế Tâm nói Bao trừng, à bao trừng Người xem lão bảng ta dễ chọc, à Năm nay ta cực nhọc lắm Trước tiên liên lụy đến vụ án của hình Hoài Châu Suýt nữa lại đắc tội với triệu phục Hôm nay nhi tử bị trọng thương, da tải tan nát, còn bị người nói bụng đều là mỡ. Tiểu Tử tử vươn tay vỗ vỗ bụng của bằng thái sư, cười tùng tìm nói: Ban ban, sau này gọi ngươi là tiểu đỗ tử nha, cũng giống như tiểu bao tử. Chú thích tiểu đỗ tử là cái bụng nhỏ. Bằng thái sư mở mắt ra rất muốn hung dữ mắng Tiểu Tứ tử, tử hai ba câu cho hết giận nhưng mà vừa thấy Tiểu Tứ Tử một gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tròn vo giống như một quả trứng luộc đã bóc vỏ nhẵn mịn sáng ngời hai mắt to to, cái miệng đỏ chót bàng thái sư thấy bé cười tùm tỉm gọi mình Tiểu Đỗ Tử liền vô thức đáp lại vươn tay nựng khuôn mặt của Tiểu Tứ Tử tâm nói Ai ui nương à Khuỷ nữ nhà ta nếu có thể sinh cho hoàng thượng Một bảo bối như vậy Ta để chắc chắn là ngoại công của thái tử rồi à Công tôn vươn tay ôm tử cứ ử đi Không cho bàng thái sư nhò bé nữa Bàng thái sư lại muốn léo đéo theo Bao trưởng vỗ lão Ta nói Đỗ đại nhân Chuẩn bị đi chữa bệnh cho an lạc hầu đi Bảng Thái Sư chớp chớp mắt Đỗ Đại Nhân Không lâu sau Thủ vệ canh cửa chạy vào bẩm báo Nói là Bạch Ngọc Đường tới Bao trưởng gật đầu Nói mau mời Bác Vương Gia ở một bên hỏi triệu Phổ Nghe nói người cứu hình Hoài Châu lần này Là Bạch Ngọc Đường phải không Ân triệu Phổ gật đầu Nói Đích xác Không bao lâu Thì thấy một bạch y nam tử Tiêu tiêu sái sái từ bên ngoài đi đến Một tay cầm đao Bách bách Tiểu tứ tử ở một bên nhìn thấy bạch ngọc đường Liền vươn tay vẫy vẫy hắn Như đang chào hỏi Bạch ngọc đường nhìn tiểu tứ tử một chút Hơi nhẹ miệng cười Tự hồ cũng rất thích bé triển chiêu ở một bên nhìn Tâm nói tiểu tứ tử, tử thật có thể diện. Ai chẳng biết Bạch Ngọc Đường không tùy tiện nói cười. Vậy mà khi gặp lại cười với bé, có thể thấy được hắn rất thích bé. Bạch Ngọc Đường đi tới gần, hành lễ với bao trưởng. Bao trưởng cũng là lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường. Quan sát trên dưới một phen, trong lòng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bạch Ngọc Đường này hảo tướng mạo, Vĩ Nam như vậy trên thế gian này thực sự rất hiếm có. triệu phổ đứng bên cạnh công tôn, có chút khó hiểu hỏi y. Dùng rất thương quyền làm sao chị được thất thương quyền. Công tôn suy nghĩ một chút, nói. Chủ yếu là đánh tan khi còn lưu lại trong cơ thể hắn, sau đó lại trị liệu nộ thương. Ách, bạch thiếu hiệp a Lúc này, bàng thái sư run rẩy đi tới muốn nắm tay Bạch Ngọc Đường để cảm tạ hắn vài câu. Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng người tránh ra, tự hồ không quá thích tiếp xúc với người khác. Trên dưới đưa mắt quan sát bàng thái sư. Bàng cát xấu hổ, nhưng hiện tại cứu nhi tử quan trọng hơn, không thể tính toán. Chỉ là trong lòng cũng không phải là không xúc động. Trên đời này, từ khi nào xuất hiện những thanh niên có tiền đồ như vậy a Nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Triệu Phổ, Công Tôn, Văn Võ đều có, đều là nhân trung Long Phượng. Nhìn lại con mình, ngoại trừ giỏi cặp sắc rối thì còn được gì chứ? À... Bàng Thái Sư bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu không nói. Bao trưởng một bên thấy lão vẻ mặt suy sụp, liền thấp giọng nói. Đã sớm nói ngươi sinh thêm một đứa nữa rồi mà. Vàng thái sư giật giật khóe miệng, liếc xéo bao trừng. Hứa người trước đã. Bát vương nói. Công tôn dẫn họ vào phòng. Vàng dục đang nằm trên giường, sắc mặt vàng như nến, đang hấp hối. Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, nhớ mày nói. Bị thất thương quyền đánh, chết chắc rồi. Hả? bằng cát nóng nảy nói. "Kia, công tu tiên sinh a, ngài nói có thể cứu sống a, con của ta a." Bao Trừng vỗ lão một cái, nói, Người gào rú cái gì? Công tu tiên sinh nói có thể cứu là có thể cứu." "Có thật không a?" Bằng thái sư lau mồ hôi, vẻ mặt kinh hỉ. Bao Trừng có chút chán ngán nhìn lão, nói, "Ta nói Tầm tỉnh người giao động mạnh như vậy à Bàng thái sư hừ một tiếng Tạm thời không tính toán với bao trưởng Nhìn công tôn Tiên sinh Thật có thể cứu sao Bạch Ngọc Đường cũng hơi giật mình Hỏi công tôn Bị thất thương quyền đánh trúng Nếu sắc mặt vàng như nến Thì chứng minh nội tạng đã bị hoại tử Vậy mà còn có thể cứu Đang nói Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Triển Chiêu đứng một bên nhìn mình Xoay mặt Chỉ thấy trong mắt Triển Chiêu hiện rõ nét cười Như vậy giống như một con mèo vừa nghĩ ra trò thú vị Ngực có chút khoang mang Khó hiểu nhìn đối mặt hắn Nhìn cái gì Triển Chiêu cười cười nói Bạch Huynh nói câu này dài thật à Bạch Ngọc Đường nghe Triển Chiêu nói Có chút mờ mịt nhìn hắn Không biết Triển Chiêu muốn biểu đạt cái gì Tiền Chiêu chỉ để lại cho Bạch Ngọc Đường một dáng người bí ẩn, khiến cho hắn mù mờ. Tử Tử Tử bên cạnh Bạch Ngọc Đường vươn tay túm túm góc áo của hắn, nói: "Bạch Bạch, ngươi vẫn chỉ nói câu ngắn." Bạch Ngọc Đường sững sốt. Triệu phổ ở một bên nhìn, nhíu mắt lại, đưa tay giở cầm tâm nói: Trước kia nghĩ rằng Triển Chiêu là một người dịu dàng, nhưng mà bây giờ xem ra tính cách của hắn khá là lý thú quá. Công tôn cũng có chút ngoài ý muốn. Triển Chiêu tự hồ rất thích chọc người. Bất quá, nếu là chọc tiểu tứ tử, bảng cát, đây cũng coi như vui đùa. Những người bình thường gặp phải bạch ngọc đường thì tính tình hẳn là sẽ thu liễm một ít. Nhưng Triển Chiêu lại làm ngược, đã không thu liễm. Mà lại càng thêm táo tợn Điểm này không quá hợp lý à Chẳng lẽ là có nguyên nhân gì khác sao Bạch Ngọc Đường cũng bối rối Mình chưa có làm gì quá đáng đối với con mèo này mà Nhưng mà trong lòng hắn cũng không yên Chính mình đắc tội không ít người Nói không chừng đã tỉnh cờ đắc tội với con mèo này Rồi lại quên mất Ách Bàng thái sư ở một bên sốt ruột Cắt ngang Nói, cứu con ta trước đã. Mọi người lúc này mới sức nhớ, cuối đầu nhìn bằng dục Thất thương quyền kỳ thực là dùng quyền đem khí đẩy vào trong cơ thể người, một phần khí làm tắc cân mạch cùng huyết quản có một phần khác tụ thành khối khí đè nặng nội tạng, do đó tạo thành hoại tử hoặc là nghiền nát. Bị nghiền nát nội tạng nhất định là phải chết, biểu hiện là dưới da lấm tấm xuất hiện nhiều đốm đỏ, Đó là triệu chứng nội tạng bị xuất huyết Mà sắc mặt vàng như nến thì là bị tắc gân mạch Nội tạng khí quyết không thông cho nên dần dần hoại tử Báng dục vẫn chưa xuất huyết dưới da Tức là khối khí còn chưa bị tổn thương nội tạng Chỉ cần dùng thất thương quyền đánh tan khối khí này Sau đó lại dùng châm cứu đẩy ra khí tích tụ trong ngân mạch Gân mạch được đả thông có thể chậm rãi hồi phục Mọi người nghe xong đều bừng tỉnh hiểu ra. Triệu Phổ gật đầu. "Này, rất có đạo lý." Bạch Ngọc Đường vẫn có chút khó xử, hỏi, "Ta đây làm sao biết khí tụ ở nơi nào? Còn phải không nhẹ không nặng nắm giữ lực đạo đánh tan khối khí mà lại không làm hắn bị thương?" Công Tôn nói, "Ta vừa rồi đã kiểm tra, vết thương chí mạng của bằng dục là ở ngực, có một luồng khí đè nặng tâm phế của hắn." chỉ cần đánh tan khối khí này thì ta có thể dùng châm cứu giúp hắn được sống nay cần bao nhiêu nội lực triệu phổ hỏi công tôn lắc đầu không biết tất cả mọi người mở mắt to nhìn công tôn bảng cát nóng này tiến dính a thở khập quan trọng với khung đùa kiểu này a lão phù chịu không nổi Công tôn rất nghiêm túc lắc đầu, nói: Có thể cứu sống hắn hay không, phải thử một lần. Nhưng có thể nắm giữ được lực đạo chuẩn xác, thì phải nhờ vào kinh nghiệm mà đánh cuộc một lần. Ơ, bảng cát mặt như đưa đám, ta tán hết gia tài chỉ để cược một ván này sau. Triệu phổ nhìn bảng cát một chút, nói: Thái sư, cược một ván. Ít nhất còn nắm chắc được 5 phần Nếu không được Thì cả một phần cũng không có Bảng cát khóc không ra nước mắt Không thể làm gì khác hơn Là say mặt nhìn Bạch Ngọc Đường Này Bạch Thứ Hiệp Mạ con của ta phải nhờ vào ngươi á Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày Nhìn công tôn Tâm nói Đây không phải là làm khó ta sao Nếu là đánh tan được thì tốt Còn không được chẳng phải là chính tay ta giết bằng rục, tuy nói giết một bằng rục cũng không có vấn đề gì, nhưng buộc phải lỡ tay giết người như vậy, thật có chút bực bội. Bạch huynh Triển Chiêu đứng một bên mỉm cười, thử xem sao. Bàng Cáp than thở, đứng thử a, phải nắm chắc mới được a, chuyện này liên hệ đến tính mạng của con ta nha Triệu Khổ gõ gõ công tôn, thấp giọng hỏi: Có nắm chắc không? Công tôn suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: Ta hành nghề y cũng lĩnh hội được nhiều điều, được đạo còn nắm giữ chuẩn xác hay không, không thể dựa vào kỹ xảo mà chỉ dựa vào cảm giác. Trong nhiều người như vậy, người tốt nhất để chọn đó là Bạch Ngọc Đường. Thấy không còn cách nào khác, Bạch Ngọc Đường khẽ khẽ thở dài nói. Ta làm hết sức, nhưng nếu đánh chết, ta cũng không có án thù gì với hắn. Bao trưởng gật đầu, nói: "Vô Phương, Bạch thiếu hiệp đánh thoải mái." Bằng cát ở một bên liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm nói: "Xong rồi, xong rồi, còn ta rốt cuộc bàn giao." Bạch Ngọc rường đi tới trước mặt Bằng Dục, nhìn vào ngực hắn một chút quả nhiên thấy trước ngực có chỗ hơi phồng lên như là có một bọc khí bên trong suy tính một chút bạch ngọc đường nâng tay hướng đến nơi bị phồng lên đó vỗ xuống một trường sau đó rút tay lại chỉ thấy bảng dục đột nhiên thoáng cái ngồi dậy thân thể nghiêng một cái phun ra một búng máu bảng thái sư thấy bảng dục thổ ra một vụ máu đen trên mặt đất liền thấy trước mắt nổ đom đóm tâm nói xong rồi chết chắc rồi công tôn đi lên để lại cổ tay bằng dục bắt mạch gật đầu nói không sao rồi bạch thiếu hiệp tính toán vừa đúng cụ cụ bằng dục vừa thổ huyết xong cảm thấy cả người dễ chịu hẳn ngực cũng nhẹ đi không còn khó thở nữa dục nhi Sao rồi? Bàng cát bổ nhào đến tỉ mỉ kiểm tra bàng dục, Bàng dục lắp đầu, nói Hụt thân, Ai nhớ? Phàng thái sư suýt chút nữa là mừng đến phát khóc. Con tha an toàn rồi, ông trời phú hộ o. Bát vương cùng bao trừng đều không cầm lòng được mà vỗ lão, nói Lão bàng à, tạo ông trời làm cái gì? phải tạ ơn công tôn tiên sinh cùng bạch thiếu hiệp bảng cát vội vàng hành lễ hai người nói tiếng cảm tạ bạch ngọc đường không lên tiếng công tôn thì lại cau mày không chỉ có hai người triển chiêu cùng triệu phủ một bên đều cúi đầu vẻ mặt nghiêm trọng nhìn búng máu mà bằng giục phun ra sao vậy bao trưởng nhìn ra có vấn đề hỏi bốn người Máu vì sao là màu đen Tiểu tứ tử hỏi công tôn Là có độc sao Công tôn cũng nhíu mày Nói Người này Có ý xấu Người nào Bảng cát khó hiểu hỏi công tôn triệu phổ trầm ngâm một lát Nói Thất thương quyền này Theo lý mà nói thì không có độc vì sao lại mang thô độc tính? đây là thất thương quyền bất chính. bạch ngọc đường đột nhiên nói, chỉ là nương theo nội lực của thất thương quyền đẩy độc vào trong cơ thể của bàng dục mà thôi. muội trường lực đẩy độc vào cơ thể, triển chiêu khẽ nhíu mày nói, tự hồ có chút giống tương thế của hình tướng quân, tất cả đều là trùng hợp thôi sao? Bao trừng cùng bát vương gia đều nhớ mày. Bảng cát nhìn trái, nhìn phải một chút, hỏi hắn kiệm của ngoài châu không phải đã phá rồi sao? Thái tử cao ly kia xem ra rất đáng để điều tra. Triệu phổ nhìn bao trừng, bao trừng gật đầu. Đúng là rất khả nghi. Lúc này, Triệu phổ phái ảnh vệ đi điều tra tình hình bên trong của thái tử Cao Ly Về mặt khác Công tôn dùng ngân châm khử độc chữa thương Bàng dục lúc này thực là hiền lành Đau bệnh nằm trên giường Vẻ mặt phiền muộn Triệu phổ cùng bàn cát đứng ở bên cạnh Bao chừng thì cùng Bát vương nghiên cứu về thái tử Cao Ly Bạch Ngọc Đường thấy đã xong chuyện Liền cáo từ rời đi Chỉ là... Bạch Bạch đừng đi Tiểu tứ tử túm chặt góc áo Bạch Ngọc Đường, không cho Bạch Ngọc Đường đi. Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị. Lá gan của tiểu tứ tử cực nhỏ, nhưng không ngờ lại không chút nào sợ một Bạch Ngọc Đường lạnh giá như băng. Đúng vậy Bạch Huynh, triệu phổ cũng nói. Dù sao người cũng không có việc gấp, lát nữa cùng nhau uống một chén bạch ngọc đường thấy tiểu tứ tử, tử ôm chân ngửa cổ nghiêm mặt nhìn mình chỉ phải gật đầu triển chiêu bên cạnh thấp giọng cười cười nói bạch huynh tiểu tứ tử, tử ăn ý với ngươi không bằng ở lại khai phong phủ vài ngày đi bạch ngọc đường xoay mặt nhìn triển chiêu một chút đột nhiên hỏi triển chiêu trước đây ta đã gặp qua ngươi chưa triển chiêu nghe xong khẽ cười cười nói <cười> Bạch huynh đúng là quý nhân hay quên. Lời vừa nói ra, Bạch Ngọc Đường sững sốt, tâm nói không những đã gặp qua lại còn từng gây sự. Triển Chiêu nói xong cũng không nói thêm gì, ôm lấy tiểu tứ tử chạy vào trong xem công tôn khử độc. Triệu Phổ đi tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi Bạch huynh trước đây từng đắc tội triển huynh. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt. Tâm nói, hắn đắc tội ta mới đúng, ta chọc hắn hồi nào.